hồi một mươi một bảo đao mất tích lúc này thiết thủ cũng không khỏi k h ẽ thở dài đến bây giờ chàng lại biết tập n h ị công tử tập thu nhài chẳng những là thiếu lịch duyệt giang hồ mà còn chưa từng hiểu người con gái luôn ở bên cạnh y là tiểu chân chỉ nghe một người vừa vỗ tay vừa cười cười bước vào Sáng sẽ sự nay, nhân thiết lánh luận chuyện lạm dụng quyền uy, tiền hậu tấu. Lúc đó, thiết đại nhân vẫn còn khẳng định rằng sẽ hành sự theo phép công. Nhưng mà giờ hai uy, đây... khi Hà thiết thảo hậu thiết theo phép Tài đại đại mà lạm trảm mà và tấu. vị đó, Lúc dường như thiết đại nhân đã coi việc hại người vô tội trong lúc chấp pháp đó là một chuyện hết sức bình thường giống như là ăn cơm ngày ba bữa vậy thì thử hỏi đối với quan gia chữ pháp này liệu có tác dụng gì không Người vừa lên tiếng lại chính là Tập Anh Minh Người này thân cao sáu thước, dâu hùm, hàm én vô cùng uy nghi thủ lại giọng nói vốn quan không dân Chàng nói này thước lại Thiết lại phải mối vừa Vô cao ra là là là Tập thủ trầm mặt chị, chị Chứ chị hùm, hàm Pháp uy Dâu câu sáu cố xong ở trong lòng lại thầm kêu lên một tiếng hồ thẹn tập anh minh lại c h ậ m chậm tới gần lấy xéo thết i thủ rồi nói nếu như vậy thì t h i ế t đại nhân vì lập công mà coi thường tính mạng của người khác rồi tập thu nhai lại đứng ở một bên kêu lên không t h i ế t đại nhân t i ể u chân không thể nào chết được không thể nào h y sinh t i ể u chân được t h i ế t thủ lại mặc kệ y c h ỉ t r ầ m dọc sát nhân p h ó n g h ỏ a không phải là ta mà lại là các người hm <cười> m kỳ thực tế ai chẳng giống nhau tập anh minh lại cười lên bức tử người ta và giết chết người đem so sánh với nhau chỉ thiếu một đau mà thôi thế thủ lạnh lùng nói nếu nói như vậy nhị quản gia và tam quản sự lại chính là hai tên đầu sò còn lại rồi Ô đã trở lại chính đề rồi tập anh minh lại cười lớn tới nước này rồi thì bọn ta đương nhiên là cũng không cần phải phủ nhận nữa thế thủ lại nhạt nhéo Tại sao vai sao cũng h h không hiện thủ chính thì phải luôn luôn hiện thân sau cùng chứ.、Tập、anh mình lại vẫn hào khí can vần, giống như là một chủ nhân hiếu khắc khách nhân từ phương í n cùng tốn công động luôn luôn cùng vẫn can vân giống đang lại lượt lại là Vai đái của c xuất xa. sau trêu một ta? Tập một đỡ từ giống như là đạo lý những người ăn cơm công môn các vị khi mà trả án giết một số người có thể giải thích là tự vệ hay là sát nhân vì công sự không hề phải nhận bất cứ m ộ i trách nhiệm nào cũng giống như nhau mà thôi Thế thủ trong thấy thực Thực thực ít nghe đích không của nói này lòng nặng nề. công công câu cảm có cây cớ, lại sai là làm y, ra ở lấy sự sự, sự để bởi ứ mức c bách cho có thực sự có tội đi chẳng nữa, kỳ thực cũng không tới mức là phải chết. Còn chết chỉ thực chết hại những tính họ không phải những như không hơn những tội, tội đi tới người nữa, oan lượng đáng lão là là là là bị b ít vô vậy, dù sự sự số sợ số số kỳ kẻ mấy.、Bởi、vì như vậy trong lòng tuyệt đại đa số dân chúng bổ khoái sai dịch không chỉ là cứu t ì n h duy trì chính nghĩa Mà muốn mà mặt sám là bàn nàng Nàng là nào còn bức, bóc cứu chân chỉ chân cố gắng nhịn đau không kêu lên, nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt của bệch cố nhịn nỗi đau không phải là người nào cũng chịu những tinh lừng ngộ nhai xông Ngũ liền gắng nhịn không lên Nhưng nhìn ngoét nên trắng đang nhịn nỗi không người đựng lên trên lột lại lại lại lại Lại lại thấy thu phải Thiết thủ sát áp Tập tập tối tiểu tay Tiểu ta trở biết ta tay Đặt tập thu Rồi vai bóp đau kêu đau đưa ra của nhai đã được rõ thiết thủ lại đưa tay ra đặt lên trên vai của tập thu nhai trông ậ p thủ hét. ta ra. Mà nhai chân ruộng vừa vừa ra. giấy giấm Bỏ đã vẫn y lúc này giống như là một đứa trẻ đang giận dỗi người lớn tập Anh Minh lại liếc nhìn y rồi nói Đúng lại liếc rồi y đó thu ậ p n ị t h i ế Gia nhà ế u n ư người muốn cứu tiểu cô nương muốn n tiểu cứu cô y Vậy thì hãy vì thì giết chết thiết lại nhìn tiểu chân rồi lại nhìn thiết thủ sắc mặt lội ra vẻ cực kỳ phẫn nộ lại chỉ thẳng tay vào mặt của tập lương ngộ và tập anh minh Các người, Các người là người của người người người Trang、Làm、như Gia là Làm Tập vậy Làm sao mà sao trang xứng đáng giá được với tập y làm cho hai người thẹn lại nói ra câu này khiến cho tập thu nhai trợn mắt không biết nên trả lời như thế nào nhưng mà cuộc chiến giữa tập tiếu phong và lãnh huyết đã có thay đổi bất ngờ bởi vì công thế của tập tiếu phòng và lãnh huyết bất ngờ đã dừng lại lúc mà y tấn công thì vừa nhanh vừa gấp nhưng mà vừa mới dừng lại thì đào đã trở vào trong vỏ đặt ở trên đùi người đã ngồi xếp bằng xuống hơn nữa còn là ngồi đúng vào chiếc ghế ban đầu cả người cũng tỏa ra một thứ khí chất ôn nhu và văn nhá giống như là một kẻ vừa rồi tấn công lãnh huyết giống như cuồng phòng bạo vũ đó hoàn toàn không hề liên quan gì tới y Chỉ nghe phòng thở lường tập tiếu phòng lại thở dài. Phải, Ta đã làm trái tầm Phải lại dài với làm đã Nhưng gần sành nổi lên trên gương mặt đã trở nên kích động của y nhưng mà y vẫn ngồi yên bất động rõ ràng là đang dùng một sức mạnh cực kỳ to lớn để mà chấn định lại bản thân từ ba năm trước Sau không i tiền đời, hiện Gia cái giống người rồi lại vội nói ta làm sao mà xứng chứ? Ta là một đại gia ta phát Tập Trang một thực trong tay từ Tập Ta Ta một tổng t Quyền này nằm Lương Ngộ xứng quán, nhị quản gia lãnh đạo đúng đường phụ chỉ chứ h qua lâu ra của sao đã đã đạo, các là làm mà là mà lực vỏ sự i Tập a h Minh lại n c ũ nói cũng Ta c hiểu ỉ bất quả là n g ư ờ được đại người cảm sức khác i tổng quản cảm hóa, sức vì người khác. Không hóa, h ra vì tại sao hai kẻ này lại thanh m i n h đưa đẩy tự hồ giống như sợ dứt họa và thần đúng lúc này chợt nghe một giọng nói đều vang lên Kỳ kinh, khí nhàn của tập gia trang, là đường thất kinh thực trang trang Tập trang tiếng tổng Thần tập trang thất Tay phải vẫn còn dắt một đứa trẻ chừng 6, tuổi Thế thủ lại nhạt nhẽo nói. Nhân vật xuất chủ chủ chủ chính anh hoa nhàn chậm phải chừng nhẽo Nhân phía hiện của bước còn cuối sau cùng Cuối cùng là xuất hiện rồi ra rồi gia đang đứa sau vẫn nặng Người lên quản nội đường vẫn nói vị là lời là liễm Là lại là đó đại quá dãi xế Y tập tiểu phong lại thấy hai t ự này cơ t h ể trên mặt giống như co giật nhưng mà cũng vẫn không đứng dậy tập thu n h à i và tập mai hồng đều là trông thấy đều là không khỏi thất t h a n h kêu lên cầu nhi tại sao con l ạ i ở đây cầu nhi không phải là con đá c ầ u thứ hai coi như đã kịp thời ngừng lại nhưng mà thấy tiểu hai t ự thần thái t r ờ ra n h ư gỗ song mục nhắm nghiền rõ ràng đã bị chế trụ huyết đạo tập tiểu phong chuổi chát đại tổng quản người muốn ta làm gì vậy thì cứ nói ra là được kỳ thực đâu cần phải bắt cầu nhi như vậy đường thất kinh lại cười khàn một tiếng t <cười> r a n g c h ủ chúng ta chính là bởi vì sơ ý mà suýt chút nữa đã để cho người giả điên gạt mất người bảo chúng ta lại còn có thể không cẩn thận được với người nữa hay sao tập tiếu p h o n g lại cười khổ <cười> nhưng mà cuối cùng cũng đâu có g i ấ u nổi ngươi thánh âm của y t u y đã hết sức đè nén song vẫn có thể nghe ra được tiếng nghẹn ngào giống như muốn khóc một người nếu như không phải là rơi vào trong cảnh bi thương cực độ thì sẽ không thể nào phát ra một thành âm như vậy Đường được đây. Đại Đường đầu. cười cười. mưu người. Kinh Chúng nhìn cũng cần nói. Tông Quản. Kinh huynh xin cứ nói. gật Thết ta thể thực, tà tại Thiết thủ chợt Thết Thiết phải hai kế Kỳ lại lại là có của cảm ra vị cứ thiết thủ lại mỉm cười. Đã tới Đã nói ư người ớ c các hoạch hoạch này nghĩ, đang tiến hành kế hoạch thế nào, là rồi. Ta bất thế kể kế kế đ cũng đã t ớ lúc không tiếp h h à n công được nữa được r ồ n u khẩu. chịu Điều như thành công, các người cũng không thể nào không giết chết chúng ta để mà giết khẩu. Còn chúng ta, thì tự nhiên là cũng sẽ không Đường Kinh tỏ ra rất khoan thai và điểm tính.、Điều、này thì là đương nhiên. nói thể chết thì thúc thủ chết. Thế thai thì Thiết thủ giết ta diệt ta, tự tỏ rất t mà là và là các có điểm lại để ra sẽ nếu như song phương đã không thể nào không quyết chiến sinh từ một phen Vậy tập Tập đây nguyện. huynh chuyện này có phải không? Nói rồi, y thì ta một thỉnh thích cắt Thiết tiếu trang chủ tự nói ra thì tốt tiếu một thần kinh phải không? nhìn phía phòng, Hãy cho chủ hơn. phòng sang ra ra Đường đều đều. để đổ đấn. có có cười cười. Nói nói muốn làm mục lộ giọng song khổ lại lại rồi lại lại rõ sắc sở, ba năm trước khi mà tiên phụ qua đời đại q u y ề n của tập gia trang thực ra đã rơi cả vào trong tay của đại tổng quản thủ hạ trên dưới ở trong trang Đều là do y điều động tất cả những chuyện lớn, chuyện nhỏ, Đều đang quyền chuyện chuyện là lớn là lý do do y y những nhỏ Tất Thực quyền, Tất cả cả xử ằ mấy trong tay của đại tổng tam quản Nhị quản gia, Cùng với tam quản gia của đại với m sự、mấy、chức vụ quan trọng trong một tổ chức đều nằm trong tay của những kẻ khác người đứng đầu chỉ có danh nhưng mà không có thực điểm này cả thiết thủ lẫn lánh huyết đều có thể rất hiểu Chính cười cười chế như Phong như thân mình Giống muốn bản vì vậy Tập Tiếu Phong lại cười cười, giống như là muốn tự lại giữ là Ta một t a đây lại chỉ là chỉ r nói g chủ nhìn. bù n tới đây tập thủ nhài đã kêu lên thẳng thốt Không, không p h ả i Đại ca, h u ỳ n h k h ô n g p h ả i là n h thế. Huỳnh chủ. Huỳnh h ư trang vẫn là p ả i là tập r a n g chủ. t tiếu phong lại nói t a đương n h i ê n là t rất a ta n vẫn còn g chủ. Lúc đầu, r cảm kích đ ạ i t ổ n g quản n h ị quản gia và t a m q u ả n sự đã vì ta mà chia sẻ phiền muộn vì tập gia trang mà h a o tâm h a o lực nhưng ngày về sau Ta đừng thích kinh lại nói Bởi bạn vì các có không nguy là cơ tập giai tiểu r a n không g h p ả là lại lật lên lầm Hà vẫn hơn trang ngược nó rất tốt Tập t hay chủ phải sao cớ gì gì i phòng lại cười gần người đương nhiên là không cần lật lại cục diện bởi vì người đã không chế được đại quyền rồi còn gì gân xanh trên c h á n của y nổi lên chẳng chịt trang chủ chân chính của tập gia trang ngay từ lâu đã là ngươi rồi chứ không phải là ta nữa tập mai hồng lại mở tàu mắt ra làm sao thế được đại ca tại sao m ộ i lại không hề có cảm giác gì tập tiếu phong lại cười nhạt Mội cảm Mội chim làm nhiên giác rồi biết người đương được đấu không Hằng ngày trong cửa sau, nút ngáng chân làm cho người ta ngã nhào gì chỉ Hay cho là lệ là Lẽ có cửa bắt dế ta sau ở làm sao mà rảnh rỗi cảm giác những chuyện này được có điều như vậy cũng tốt đại t ổ n g quản nhị quản gia và t a m quản sự đều là không hề để ý tới muội vậy cho nên muội lại không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng đã làm cho ta cũng đã được yên tâm phần nào tập thu nhai nói nhưng mà đệ thì cảm nhận được đệ biết tâm tình của đại ca rất không vui tập tiếu phong lại ngắt lời của y đệ thì không thể không chết cầu nhi Cũng l à m ộ t c á i c â y đ i n h t r o n g mắt của bọn c h ú n g bọn c h ú n g m u ố n đ o ạ t lấy đại q u y ề n của tập g i a t r a n g vậy thì l ạ i phải g i ế t hết tất cả n h ữ n g n g ư ờ i c ó k a c ó t h ể k ế t h ừ a nó tập t h u n h anh nặng nhìn bọn c h ú n g l ạ i c ó t h ể tập tìu i phong lạc i ư ờ i g ầ n l à m s a o m à k h ô n g t h ể c h ứ khi m à t a b i ế t g i a t h ì g i z cũng l à chết trong t a y c ủ a bọn c h ú n g t h ì t a cũng đã h i ể u ra được một đạo lý rồi đạo lý đó lại chính là không có thủ đoạn gì là không thể đối với bọn chúng tập Thu giật Nhai lại mai ì n kinh h hái dạ, dạ. Không phải là bị bệnh chết hay sao Tập hồng o Con cho nào n nhẹ Đừng có quên đại tổng quản của chúng ta là người của Đường già, con cháu của thục Trung Đường Môn nhất dùng khiến người nhiên nhất mà ngay cả Lương、y、cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân g Gia lại Là là đại cái chết. Tập Mai hừ cháu Thục cách chết cách thể chết h Để độc được có của của của có cả ta Ít ta một tự tìm Tập ra Mà Y vẫn n ộ hết thì ra Gia Gia của、ta. Tập a t t i ế u phong lạnh l ù n g t i ế p l ờ i p h ả i Đã b ị bọn c h ú n g đ ầ u độc chết. t h i ế t t h ủ lệch ạ l ê n ting. ế Thục t r u n g đ ư ờ n g môn, t ừ m ấ y n ă m n à y đều l à g i a t ộ c đáng sợ nhất và có t h ự c l ự c b í ẩ n n h ấ t Ở trong v õ lâm. Ba châm n ă m nay, k h ô n g c h ỉ l à m ộ t lần muốn x ư n g ba v õ lâm, mà lại còn âm mưu độc b á c ả g i a n g h ồ Nhưng đ ã b ị đ ạ i h i ệ p t i ê u thu t h ủ y đập t a n thành bọt nước. đ ư ờ n g thất kinh l ạ i m ỉ m cười. t r ê n t h ự c t ế người của đường g i a đường thất đã từng từ bỏ nỗ lực thống nhất võ lâm của mình rồi lãnh huyết lại chợt hỏi Nhị quản gia và thăm quản sự đều là người của tập m quản đều người sự là của t g i anh từ i đời này. Vậy thì tại sao lại ề u đường nay. công tốn sao Vậy thì cho sức lao minh ô n anh Tập m lại chỉ hơi cúi đầu rồi lập tức đáp ngay Những nô như chúng ta đây, tự nhiên là muốn theo một vị minh Huống trang chủ qua đời, tập gia trang mãi mãi vẫn không có khởi sắc. Muốn trùng hưng tập gia trang... theo chủ. hồ khi thái khởi gia gia tài ta tự một trụ tập tập là đời, mãi mãi có sắc. sau qua đây lão vị vậy thì thái lão trang chủ mà y nói lại chính là kỳ tài tuyệt thế tập bôn lòng cũng chính là ông nội của tập t i ể u phòng chủ nhân của toái mộng đào chính như đáng vậy. Thì cho dù là các người có bán cả tổ tông thành thì một thể Thất tới huyết Tập Tập một thược chết Tập tử ta cho họ hàng chuyện Kinh lại không hề châm lánh Anh Minh Hắn chèn chúng các có cả cũng cái có được. của câu. cái của cũng của vào do dù là lại lời Lương lại Lòng là bày và bán người đường, Đường nói biếng Ngộ. nói Bồn đường giải đời, đổi với môn để đệ độc. vậy Kỳ hạ ý sau khi tập bôn lòng đoạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ thì đột nhiên lại bạo tử cầu đố này mãi mãi vẫn không bao giờ có lời giải không ngờ ngày hôm nay đã được giải đáp bởi đường thất kinh Thiết thủ h điểm kế đạo. Xem ạ o ra, câu h thiền hạ hành độc đường môn các người đã được của các bá tiến hành từ rất người này môn l rồi. đ ư ờ nói g thất kinh n Sự thực thì đ ư ờ này g ngừng môn nay vẫn xưa chưa hết h n động thống nhất thiền nói n h hạ lại. Câu à thiết thủ và lãnh huyết nghe mà lạnh người phảng phất như là ở trên vai vừa có thêm một gánh nặng ngàn cân lãnh huyết lại hỏi Tập bôn lòng công cái thế.、Muốn、giết chết ý, tự nhiên là không phải là một phải buôn công không lòng Muốn nhiên chuyện là là võ cái giấy. y, vì vậy các người lại dùng độc đó cũng là con đạo lý nhưng mà tập kiểu cảnh lại không hề tranh giành gì với đời cũng là không hề nổi bật gì trong võ lầm đường môn có thể dễ dàng tiêu diệt tân gia trang mà Lãnh lại ít tiếng, song lần là Lếc là là tiếng Xong nào cũng là nói vào trong trọng điểm, đưa vào trong vấn đường kinh chẳng nói Đường môn nhiên muốn Những môn không bản môn Nhưng những môn ảnh hưởng tương huyết chủ chốt Chỉ thấy đường thất kinh khẽ phái phục chức hoặc là môn phái có ảnh hưởng tương đối. Vậy thì cứ phải th tuy Vậy tiếp ít một tất diệt tổ từ từ điểm cái rồi đối với đối vào vào mà mà có Có cứ Đưa đề Như vậy mới có thể rộng làm cho lực lượng của bản tôn Càng ngày càng lớn mạnh hơn thể cho chứ y lại cười cột.、So、với hủy cười vậy với Y mới mở lắm lại diệt triệt có lực của cột So đường Ngấm ngầm đoạn lấy đại quyền của tập gia trang vậy thì còn hay hơn nhiều Chúng nhân nghe xong lạnh gia g lấy thấy cảm đại đều Vậy hay của tập thì i Thiết lại thủ ó i Bởi khi kiểu vì vậy như cạnh tập Từ lão i a thuyết r a n g c ủ Vẫn còn đương q ề n người đã ngấm ngầm Các đã thay thế địa vị, củng cố thực lực rồi. Đường Thết kinh lại gật đầu Vậy cho nên, lão nên, đầu tập t tiếng chi rượu, đâu còn tìm được việc nào khác để mà làm nữa. Tập tiểu phòng lại cười khổ Cũng giống như ta, ngoại trừ giả ta, trừ đường i giả ê n khùng, còn làm đ ợ c cái gì khác đâu chứ. gì đâu đ ư thất kinh lại nghiêm mặt Tập Trăng thực người cũng có thể ngươi cũng Chố, có coi kỳ lãnh huyết lại chợt nói chúng á c được người đã đoạt t ự c quyền từ l c c tập tử ả h láo t r a n v ẫ nhân còn sống sao Vậy tại sao lại k làm gì Tập Tiếu nghe a cho n thấy t một thanh thất gật đầu nói tiếp Tói kinh kinh Bởi lại nói Đường mộng、đào. Chúng nhân n vì a đào đầu đào g thấy bài chữ toái mộng đào hết thời đều kinh ngạc đến ngây người tập mai hồng nói toái mộng đào là tín vật của trang chủ Liên lại tới Tiếu quan chuyện này chứ? Tập Tiếu Phong gì Tập bật <cười> chứ? đường i t thất kinh lại nghiêm giọng mà đào võ lâm một mà đào nào là tài đào là khuynh không Không thời nhân Thất hồn pháp phải thứ pháp thể phá Hốn hồ Sông giang sơn cũng cũng nào Đời đào được võ tập gia có là là tài đào cũng không có được không thiên tài giống như năm sáng hồn dưng quang thất pháp phát để đại. xưa, tập tạo một ậ dự sở mà ra một bộ v y cho thất hồn nên, đương nhiên là cười cười tự đắc hàm ý của nụ cười này chính là đào pháp gia truyền của tập gia ta biết nhưng mà mật quyết của đường môn vậy thì các người cũng một chút không thông t ừ n h i ề u năm nay, n đ ư ờ g môn không b i ế thất đã dùng n bao i ê u thu tuyệt thủ thập ít không đoạn để mà thu thập không ít tuyệt ký b truyền của những môn của phái kình h Nhưng h á c người ở trong mà lâm ở t võ lại k h ô g ề về hiểu như biết quyết bí gì dụng cũng độc lại à võ công đặc dị của、họ. Đáng sợ nhất dị họ. sợ l c h í nói h là t tiếp sau khi thanh đao này được đúc ra tập bồn lòng liền nhất chiến hùng cử võ lâm thanh đao này có thể phát huy ra uy lực của thất hồn đao pháp lên gấp m ộ ư ơ i lần vì vậy tuyệt đối không thể nào xem thường được nó khi mà đường thất kinh nói chuyện ánh mắt của y phát ra những tia sáng khiếp người những tia sáng này rất thường thấy ở trong mạnh ánh mắt của những kẻ có dục vọng quyền lực và gia tâm lớn đặc biệt là khi mà những kẻ này tranh hùng đấu thắng quyết sẽ phải đạt được mục đích của mình Có lẽ, ánh mắt của những con cũng đói nói lẽ, lại ánh giá phát những đang tranh giành tặng tính giống như Nhưng tháng này Đường kinh nhìn phong. hồ thịt thất mắt một mà mắt bột tới tập đao đưa béo, đâu? đây, dề y vậy. ở tiểu l ú chúng mà tập tiểu ò n này của ý, sắc mặt cũng có vẻ rất lạ thường. Của ta hơi hoang đường g trả mặt rất Tui ta một lời lạ hỏi hơi câu của sắc có cha của c h y, vẻ t h ư n mà ô nhân g ấy lại k ô n thanh đao này Chúng n g giao hề cho h ai, đao ta. bất cứ ai, kể cả kể đều hiểu ý của y muốn nói là gì nếu như tập k i ự u cảnh giao t o i mộng đao cho đường thất kinh tự nhiên là hai tay đã dâng đến tập gia trang cho đường môn rồi sau này h ọ a hoạn vô cùng nhưng nếu như láo ra đao cho tập thiếu phòng bất kể là đường hoàng hay là lén lút kết quả thì cũng sẽ vẫn nhiều nhau đường thất kinh không đanh o n đao thì sao mặt ở đâu Đường đành Kinh Thết m lại nói Tói mộng là mệnh căn của tập Trang Nhất trong Trang Tập nhất Tập Tiểu Tập Tiểu Tập Tiểu thì huyết gia phải giấu giếm nơi giao lại giao lại cười mộng mệnh mà căn định nào Bồn Long định Cảnh Nhưng Cảnh không Phong Lãnh lạnh đao đó đã đao đao đao đâu của bảo cho Cho là là hề Vậy Ở ở nếu như tập kiểu càng mà giao đao cho tập t i ể u phòng vậy thì người đã sớm giết chết y để làm trang chủ danh chính nguồn thuận rồi Thiết thủ trầm tiếp một tìm tói thì thể thuận tập trang Thế cợt Tỷ tập trang ta Chính như chưa không danh chính Kinh Nhưng những như là, nếu như tập gia trang chủ không có nghe lời, Không có chịu sự khống chế của bọn ta, Hoặc lại giọng nói ngươi ngươi đại gia lại cười điều ngoại gia lời giả Nếu Nếu của lúc lệ là mộng Nắm mà ngày nguồn Đường Cũng bọn vẫn nào quyền có có có được được có của vì vậy Vậy đào sự biết được tất cả hiểu rõ trần tướng lại muốn phản kháng lại vậy thì chúng ta sẽ bất chấp tất cả cho dù là không có đ a o cũng sẽ phải giết người Và về này là mà nào còn chấn chi của có cho có có của có được Còn chủ... nữa, đường、Thế、Kinh lại bổ sung. Tói mộng trang trang, nhưng mà nó có thể đã bị mất từ lâu rồi. Bằng không, kẻng hoang đường tới mấy đi nữa, thì nếu như có trong không không bọn không. trang đau gia đau tay ta hay đã đi Thế Tói tôi một tập thể mất từ tập tới thì thể thử thể trừ tập thiếu kiểu lại rồi. lâu bổ bảo bị mấy xem y, y dù Đường t h k i n nở h lại một nụ mươi tin. hai bốn mươi hai thanh đơn đ à o hình dạng khác nhau còn h thất kinh đã có thể tưởng tượng ra được áp lực và thống khổ h ỉ ngay này đường tưởng tượng của ra mấy mà lời lực tiểu và có được đã tập áp p g phải tiểu chịu đếch đựng lớn nhường nào. Tập phòng đau đớn nói, tói mộng đào, Tập phòng mộng mất, rồi. Tình tí của thất hồn đào pháp không y y chính là chủ nhân của một cái vỏ rỗng tập gia trang này thiết thủ lại nói mấy năm n à y nếu như không phải là muốn lợi dụng tập trang chủ để tìm t o i mộng đào người đã sớm giết chết y từ lâu rồi phải, phải không đường thất kinh lại cười, cười cười y lại vốn không phải là đối thủ của ta、à? thiết thủ lại cười gần lạnh lùng nói điều này là đương nhiên người kim ê thông tuyệt học hai nhà cơ mà nếu như ta đoán không nhầm chúng ta cũng đã từng giao t h ủ rồi đường thất tình kinh gật đầu khi đó thực ra là ta nên giết chết người mới phải nhưng mà lại nghĩ Nếu như hai người mà chàng nói đương nhiên chính là chỉ chàng và tứ sự đệ lãnh huyết lãnh huyết hen nghe hai người này nói ở trong lòng hiểu rõ chuyện giao thủ với đường thất kinh mà thiết thủ đã nhắc tới chính là chuyện trước khi mà thiết thủ cứu c h à n g ở khóa hồ giang đã từng bắt được đại đạo đường thập nhị ở thiểm bắc đường thập nhị đang chuẩn bị c u n g khai lũ h u n g đô gây án vậy thì đã bị người ta sát hại còn thiết thủ thì cũng giao thủ với một hắc y mông diện nhân mấy chục chiều mà vẫn không hề nào phần thắng phụ về sau hắc y nhân đó đã thấy đồng bọn sát nhân diệt khẩu thành công liền lập tức triệt thoái xem ra hắc y cao thủ này chính là đường thất kinh Đường kinh lại cũng đầu đồng đau được đã người như người kinh cũng Dành sát thì phải dành lúc còn nắm giết người là phải giết chết cho nhanh、Câu、nói này là không sai chút nào ta lại chính vì nghĩ rằng nếu phong mộng này không nào trong nên trần không cùng nữa hắn Hơn nữa còn gật Giết giết giết gạt thất sát Thì chết chút Ta chết tập tiếu phong, Tói mộng đau này sẽ không thể nào vào trong tay ta được. Cho nên trần trừ không có hạ sát thủ Xuyết một chút phải phải cho Cho hạ kéo lại sai lại Cuối rồi tới lúc là là là Câu có cả các ý sẽ vì mấy vào bị nghe giọng của y cơ h ộ có một chút hơi hối tiếc tập anh minh lúc này tiếp lời Tập Trang trụ rất tín nhiệm và dựa vào chúng ta.、Giao、hết thực lực quyền ở trong Trang. Khiến cho chúng ta tin tưởng thú Tập Trang. phát ta Xuyết chút nữa thì bọn ta đã bị hắn qua mặt、rồi. Tập Tại vậy. Tập Phong rằng ra dựa Giao của Gia nữa chưa của nữa. nữa qua Mai Hồng lại kêu lên, ca, sao ca nhiệm chúng quyền Khiến chúng không hứng quyền Hơn còn hiện chúng bọn hắn Hồng lên. chuyện lớn như vậy, tại sao đại ca lại không nói với bọn lạnh. giả với rồi. lại Đại đại lại với mội?、Tập、Tiếu、Phong、lại cười bộ bị cho hề hề dẫm và vào là lực lực kêu y ở ý đồ đã nói cho bọn m ộ i biết vậy thì có tác dụng gì nào đối với võ công của m ộ i và nhị đệ tính tình lại còn xung động chỉ là chết càng mau hơn mà thôi huống hồ trên dưới trồng tràng toàn bộ đều là tâm phúc của bọn chúng cả tậu tự của m ộ i cũng đã bị chúng hại chết lại còn phái cả l ề u lộ vũ đến để mà d á m thị ta nhị đệ và m ộ i biết được chuyện này nhất định là sẽ nhẫn nhịn không nổi hơn nữa bọn chúng giám sát rất là nghiêm ngặt vì sự an toàn của tất cả ta cũng chẳng có cơ hội nào mà nói cho hai người biết tập h thù lãnh huyết nghe xong đều thầm thở dài. Bất kể là nói thế i dài. nói ế t Bất t và là nào, xong đều kể tiếu h h n và Vậy vậy vô với và tràng. mà là nào. này tập từ trong tập một trọng một chút trì tranh thực mai nghiêm cảm giai ra của giác hai người hồng nhỏ chuyện như không hề h cũng lớn lên cũng quyền cũng có lực xảy đấu k Sự sự n người ta phải kinh ngạc. lường ngộ ngọt nói. Bởi vì như vậy, bề ngoài n cho phải h Bởi ta Tập tỏ rất ra vậy, là bề vì thuận, nhưng mà bên trong tình nhưng cách mưu bên ngấm ngầm mà lại p h ả phản. i Mưu tiếu Tập p h ò n g lạnh lùng nhìn y h đó là bởi vì ngụy kế của y hòng giữ lại tính mạng cho co con cốt nhục của mình y lại cố ý giả điên làm ra những cái chuyện bậy bạ sau đó dành chính ngôn thuận đả thương lê lộ vũ khiến cho y không thể nào ở bên cạnh giám thị nhưng hắn lại là không giết chết y thị để mà chúng ta không thể nào nghi ngờ được còn y thì dưới lúc hỗn loạn đã đuổi tập cầu nhi ra bờ sông giả vờ chém chết nó kỳ thực là chỉ đẩy nó bay xuống sông mà thôi lãnh huyết lại chợt nói tập ra không phải là có quy định con cháu không có được xuống nước không có được học bơi hay sao tập anh minh lại hử lạnh chính là vì như vậy cho nên chúng ta cũng là tin là t h ậ t Cho rằng tập cầu c nhi h là ế tiểu chắc. Nhưng mà tập t phong này đến cả nhi tử của mình mà cũng không thà. Vậy thì chắc chắn mà Vậy cả của chắc thà. thì tử lại à đã điên phát Tập phòng thật tiểu rồi. ra l cười cười Kỳ thực lúc đường ó ta đã biết các người đã các n g i đã đ ộ s á thất tầm với ta. với Nếu n ư người Đường không khùng, hạ thủ h điên giả giả có các người đã hạ sát thủ rồi. đã sát t kinh lại mỉm cười kỳ thực trong cái đầy mưa gió đó người chém bị thương lê lộ vũ giả bộ đuổi giết tập cầu nhi đến bờ sông sau đó lại bảo nó bơi đi tìm tập giã t ử Rồi lại cùng với tập giá cùng tập tự đường thất kinh. kinh lại cười cười nói h phúc duy nhất ư người, n đáng đáng song g giá mà tâm là là đầu tiếc, tiếc tập tự tuy của duy c của nó l ạ quá ngu ngốc. Hắn không lại i b ế tới làm lại tìm tìm sao danh Gia cho tứ Thái t được đại đã đến để hỏi. Nói nên huyện bổ, đây đường t h ấ t kinh lại cười lên hô h ố vẻ vô cùng đắc ý Huyện Thái chúng Cho hạ dành thiếu hôm hắn khí phòng. tiểu sau, tuyệt Ngày người nên, Trang. trong ta tập tự tức tội bắt tập Gia giá với gia gục của da của lao là lập à? cóc đã đã bị ở đường t h ế kinh lại ngừng lại giây lát cố ý s o a s o a đầu của tiểu hai tử vậy cho nên cầu nhi lại lọt vào tay của chúng ta đó Sau mưa Ta ta cuộc tập tiếu Nếu tàu luôn quả quyết đâu đuổi Nếu tiểu cầu một Miệng lậm bầm Nếu như biết như vậy, Đêm mà tập thẫn thờ biết Thế thể tức tới thể thoát thì thể thoát cũng đã đào tàu luôn cùng được chạy được cóng chạy càng vậy lập phong gió với Kinh Bởi Người người nhi lại như như Không không như không đào nào nào nó Đường vì Vậy đó đã đã n g ư ờ i có thể bỏ r ơ i đ ệ đệ mùi mùi của mình nhưng mà vẫn chưa đủ t à n nắn h để bỏ lại n h t t ử và bỏ lại c ả tập g i a t r a n g Tập thủ nhai lúc này không thể nào nén được mà lên tiếng t ạ i ca lúc đó t ạ i sao h u y n h lại La phải bước đ ệ v à t i ể u chân n h ả y x u ố n g s ô n g đ ệ v à t i ể u chân đ ề u là k h ô n g b i ế t b ơ i c ơ mà Tập til chân đ h â n đe vợ chân đe vợ c h â c á c n g ư ờ i n h ả y x u ố n g Là bởi vì trước đó đ g n g nặng nặng nặng nặng nặng ư ờ i t r o n g tứ đại d â n bộ g nặng nặng n n g xa n ế u n h ư ta kêu cứu Chỉ trước khi danh Huỳnh tới, bộ đường ệ chúng, ta đã chúng phải độc thủ của chúng rồi. Vậy cho phải thủ trúng nên, ta ta đã rồi. Vậy mới b ớ c các n g ư i phải h ả y x u ố n sông, để làm kinh động đến hai người bọn để làm Khiến hai họ. cho thiết nhân và lãnh nhân thết i đại đại Đừng lại với Gia nhân lãnh nhân hứng chuyện Trang. thú thích và có Tập của kinh lễ vỗ tay bồm bốp hay lắm ta cũng là không thể nào không khâm phục diệu kế này của ngươi huống hồ người sát hại đệ đệ như vậy lại càng khiến cho chúng ta tin tưởng ngươi đã thực sự phát điên chúng ta lại muốn đoạt địa vị và sản nghiệp của một tên điên vậy thì thực sự là dễ hơn cả chở bàn tay vậy cho nên cũng là không cần phải giết chết người làm gì người giả điên giả khùng ít nhất là cũng d i ệ u sách để mà giữ được tính mạng của người nhưng tập t h ù n h a i lại hỏi nếu như thiết đại nhân và lãnh đại nhân không hề cứu đệ và tiểu chân thì sao vậy thì sao chứ tập lương ngộ nhào mắt thì người sẽ chết chìm chứ sao Xét về tâm lang thủ lạt thì về với lâu mới lang ca của người còn người. đại được bì đ y cũng lại à mà nguyên nhân mà chúng ta vẫn còn chưa có ý định giết người giết Y chưa cố ta vội ý đó. l nói ra rất ngọn ngành rõ ràng trong mắt của bọn chúng nhị công tử tập thu nhai này chẳng là cái thá gì hết tập anh m ì n h lại cũng nói Y cố ý bắt các người cởi bỏ y y vậy cố các cởi phục, biến hai người thành trò cười, chính cho càng có chú của khác. giống ý ý bắt bỏ biến thành trò một thể thu hút sự chú ý của người người khiến mình điên hơn. Ngoài như người hai ra, là làm để để kẻ sự Khiến không cho chúng ta không thể nào hạ sát thủ nào trong lúc ta sát mà Y đường a n n g bị chú h ý như vậy vọng vậy về vị Y hy Y quyền Y được. đã được đi đoạt đoạt đào đ tư tượng Như Nhưng ư cũng của chúng Chính cũng của càng càng chúng cũng cũng cho chúng ta lơ là cảnh giác. Cơ hội đào của y cũng Hỗn hồ, nhắm hình mình thì hơn rất nhiều. khiến hội hơn nhiều. bọn muốn dàng lớn một tâm làm mà ta. ta tốt. ta rất ta tàu rất sau là là lại là lơ là là xấu dễ thất kinh lại thở nhẹ ra một hơi khẽ nói tiếp đáng tiếc là y đã không thể nào đ à o thoát sau khi chúng ta bắt được cầu nhi đã bắt đầu hoài nghi tới y tuy lúc đó chúng ta không thể nào lập tức giết chết y nhưng mà đã lập tức giam y v ề trong địa lao đến khi mà biết được tin của nhị công tử đã được hai người trong tứ đại danh bộ cứu thoát t ự chỗ của tam cô nương thì bọn ta mới có thể hoàn toàn khẳng định y chỉ là giả điên giả khùng diễn kịch cho chúng ta xem mà thôi Lãnh lại lên lúc lại lên tiếng chúng người trong kín Người lại không hề phát ra bất cứ một tín hiệu nào Đường、Thế、kinh lên tiếng huyết hầm hề phát hiệu thách Vậy tay trượt tại ta tới bất một gặp sao ra cứ mà đáp ở bởi vì y biết ở trong lao phòng đó ít nhất là có sáu loại độc có thể khiến cho y phát điên thực sự rồi sẽ chết ngay tại chỗ chỉ cần y nói sai một lời ta sẽ lập tức có thể khiến cho y mãi mãi không có nói được lời nào nữa tập trang chủ của chúng ta hắn là một người rất thông minh tự nhiên là sẽ không có nói bừa bãi đâu Ta cũng đã nói rồi. Tập tiếu thở Ta đặc biệt nhắc tới tói mộng đào. Chính là muốn mượn nó để kích thích trí tò mò và sự ngờ vực của hai cũng đặc nhắc Chính kích vực nói phòng mộng muốn mượn nó ngờ người đã đào để rồi dài là và mò sự lãnh huyết nói vậy quý tổ tập b u ồ n lòng có chuyển thành đào đó cho con cháu không Tập tiếu phong thành trên lại lội mặt một mà cực thì sớm muốn làm sự tình lớn thêm. thiết thù lại người trầm rộng. Vì vậy, đường ã phái n g i ó i cho tam cô tam n n ư ơ b i ế thất rằng à n tùng chúng ta đang ở đâu? Người h hiểu ta của đâu. ở r rõ tính tình của nàng, nhất ta nàng, định nhắn chúng của là sẽ bám kinh h ô n g r ờ k h i ế c o Trong chúng, ta không rời, khiến cho chúng ta phải chậm bước. phải khi người ta mất một bước. Trong khi đó, người đề lại ệ n lương ngộ,、lũ、trọng và Lê lộ vũ dẫn dụ như công tử ra bên ngoài, h cho tập tử lũ lề lộ l vũ ra rồi và dụ hạ thú sát thủ với sao? với y đ ư ờ n gật thất kinh lại g đầu đúng như vậy nhưng mà đáng tiếc ta tính xót mất tiểu chân chính vì như vậy chỉ có một mình tam quản sự trở về ngay sau đó ta đã biết được các người sẽ tới Thiết thủ lại nói. Vậy thì thảm diệt Trần Tập, Thôn, Vết Thôn, Hà Dăm, Hà Nam Cần Gia, Trần Tâm、Đạo、Trường, Thiên、Gia、Trại, Hà Bắc Tống Tăng. Toàn bộ đây là do các người, bảo tập Phường, Chiếu Hà Hà Hà Đình, anh minh, nhà lại nói, Gia Gia Gia Kiều Gia Gia Gia, Gia Kiều người, của là lương lưỡi lề lộ Đạm Đạo án môn Yên Cùng Cùng Nam Cần ngộ, trọng, đường quân ngây nên Vậy và vũ và tập đây bảo Dăm, Mặc các do Bắc sao, sao. bộ Đường Thách kế i lại cười n h cợt c <cười> Và ò hùng hậu. Hùng hậu đó y lại ngừng cao đầu cao ngạo ta vốn là một người đã được đường môn đặc phái tới để mà thống lĩnh võ lâm lưỡng hà này rồi thiết thủ lạnh lùng nói vậy chẳng trách cửu mệnh tổng quản lại lần lượt từ chức ở nhạc nhạn bang và quán gia bảo sau đó thì lạc nhạn bang l i ề n đã trở thành chư hầu của đường môn quán gia bảo thì lại không đầy một năm sau đã trở thành một đống gạch vụ coi như đã xóa sổ trong võ lâm rồi đường t h ế k i n h lại cười cười người cứ yên tâm đi tập gia trang này sẽ giống như là lạc nhạn bang chứ không có kết cục thảm bại giống như là quán gia bảo đâu hôm nay ta đã đuổi hết đệ tử trong t r a n g ra ngoài rồi vì vậy sẽ không có kẻ nào biết ở đây xảy ra chuyện gì thiết thủ lại cười nhạt đừng t h t tự tin Thết Kinh Kinh Người lại tự tin như Đường lại vậy sao c ư cười ờ i lại ta đã giao đáp đã Ta t h ủ với ngươi một lần. Có thể nói tải đối lần ngang tài ngang、sức. Nhưng mình lãnh một mà một thể huyết Tuyệt đối không phải là Có sức kinh vẫn mỉm cười ung dung bởi vì tập cầu như đang ở trong tay của ta đó Y mà không giúp tập a của ca của như Không tin, ngươi thông minh ngươi chết chắc. hãy thử hỏi từ t cơ chí y sẽ đại vị mà xem. mai hồng bước lên một bước kéo kéo tay áo của tập t i ể u phòng lại nôn nóng hỏi lên mấy lượt đại ca có phải như thế không đại ca tập t i ể u phòng vẫn cúi đầu nhìn theo thanh đao gác ở trên đ ù i không nói một tiếng nào lãnh huyết sài chân bước lên phía trước lại chỉ nói một câu người giúp đường thất kinh giết chết chúng ta xong bọn chúng cũng là vẫn giết chết người thôi Tập tiểu phòng chậm phòng rái đầu, ngừng lời ạ i c ư khổ, không kinh chỉ như chết thất hạ nhi phát cũng câu. của cầu nhi sẽ lập tức phát tắc. Nếu người, đồng mạng đường trên người giờ giết là lập đáp một ta bây ở sẽ vừa ậ y người nói nhi mình không? hại Lời có xem, ta thể chết tự của v dứt y lên lập tức lao đào tấn công lãnh huyết đào này vừa xuất đại chiến đã khai diễn đúng lúc này tập thu nhai lại cao r ộ n g gầm lên vẫn còn chúng ta các người đã tính sót rồi vẫn còn chúng ta nữa v ậ y n h ư n g m à không ai để ý tới y cả cuộc chiến vừa diễn ra đã cực kỳ khốc liệt tập t i ể u phòng khoái đ a u lướt tới lãnh huyết nhưng mà cùng lúc y xuất đ à u lãnh huyết đã bay ngược r a phía sau cùng lúc đó thiết thủ đột nhiên xuất q u y ề n tấn công đường thất kinh đ ư ờ n g thất kinh lại đang định xuất t h ủ thì đột nhiên lại thấy q u y ề n đầu nhỏ lại q u y ề n đánh thẳng vào mặt đáng lẽ là phải càng gần càng lớn vậy mới đúng vậy tại sao lại đột nhiên thu nhỏ như vậy lý do duy nhất đó chính là người xuất quyền đã kéo dán khoảng cách khi mà đường thất kinh phát giác giai điểm này thì đã không kịp ngăn cản nữa thiết thủ lại nhảy ngược về phía sau tốc độ rất khó có thể hình dung được vậy cho nên cơ hồ cũng giống như là cùng một lúc kiếm của lánh huyết và quyền của thiết thủ cùng lúc đâm chúng đánh trúng vào người của tập lương ngộ tập lương ngộ kêu lên một tiếng quái dị lập tức t á n mạng tại chỗ ngã ngửa người xuống đất thiết i giải ể u cứu Trân tức ra lập được k ỏ sự không h c của y. h i ế thủ t và lại ã đã đã đã n cùng chiến nhiều năm, tâm ý tương thông. liên phương, Trân. này đường thách kinh đã hú lên cuộng nộ, h huyết thủ hào thủ thoát thách hú phía thiết thủ. Thiết xuất cứu Tiểu điều, giết tác rất tâm tục một thủ được của được Có lúc kể vai Vừa về đối ý l bộ ở bên trái của tiểu t r â n lãnh huyết ở bên phải của nàng vậy cho nên bất cứ một công kích nào với hai người đều có thể gây nguy hiểm cho tiểu t r â n vì vậy thiết thủ và l ã n h huyết lập tức lao tới nghênh chiến điểm khác nhau đó là thiết thủ nghênh chiến với đường thất k ì n h còn l ã n h huyết thì lao vào trong một màn đao ảnh Lãnh là lăng lệ đã từng thủ với tập Mai Hồng trận、thát、hồn nàng、so、hồn tiểu này, huyết thủ Tiểu Tiểu huyết này kiếm Thiết tập một Thát thể thập thát đào Đã đào Đào giao dụng với Mai với có lúc của thực khác phần Nhưng rốn lợi h võ công của thiết thủ cao hơn lãnh huyết được một chút bất phân thắng bại với đường thất kinh vậy õ c ô cho ủ a đường t kinh là c a nên tập mai hồng và tập thu nhai không hề động thủ cũng là không biết nền động thủ như thế nào mới tốt tiểu chân lại không biết võ công muốn động thủ là cũng không thể nào động thủ được chỉ là tập t i ể u phong lại thêm vào tập anh m ì n h võ công và thực lực có cao hơn nữa giống như l ã n h huyết một chút thì cũng không là gì huống hồ l ã n h huyết đã mất đi tiền cờ để vào trong đó bị tập t i ể u phong tấn công giống như là một cuồng phong bạo vũ phải dốc toàn lực mà ứng phó vì vậy sau ba mươi chiều trường kiếm trong tay của c h à n g đã bị hai thanh đao s ử thất hồn đ à o pháp của tập gia cuốn bay ra khỏi tay n n h ư giờ mà lãnh huyết đã huyết h t kịp ờ lợi lại lướt khỏi dụng khoảnh bình mình nhân n g khắc khí địch hắt của bị bay ra tay đó, ư i giá về phía cạnh bình khí, sau. Đến bên tạm r ê n thanh đơn hình giá có đào, 40 thanh đơn đào d n nhau. Hết trường g khác Hết Hết tập o n rằng g m ọ i người nghe giây vui vẻ khi đã có c phút h y vẻ u ệ n Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận ký t h ô n gặp báo biệt, theo dõi những video để nhất trên tạm những kênh của Annie nhé. Biệt, hãy Annie dõi mới Giờ g của lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ tói mộng đào